Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp chương 27 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ Trần Nguyên Đáng Từ ngày được Hán Anh đến làm môn khách Ông thấy lòng đỡ trống trải Hán Anh tuy còn ít tuổi nhưng ưu thời mẫn thế Nên đàm đạo đôi khi cũng nảy sinh nhiều ý lạ đáng khen Nguyễn Hán Anh quê lộ Hồng Châu Nay thuộc vùng gia lộc Hải Dương Đã dời nhà ra ở Thăng Long Tới ba đời Gần đây hán anh lại dẫn Nguyễn ứng Long Đến ra mắt quan tư đồ Sau vài lần thủ tiếp Nguyên đáng nhận ngay ra Nguyễn ứng Long là người thông tuệ hơn đời Lại nặng lòng với thời thế Ông bèn ngỏ ý lưu Ứng Long lại làm môn khách Và để cho mỗi người Có một công việc Ông giao cho họ dạy Hai ái nữ của ông Tức là hai nàng quận chúa Cô lớn tên là Thái Cô nhỏ tên là Thai Nguyễn ứng Long Tức Nguyễn Phi Khanh Thân phụ Nguyễn Trãi sau này Quê ông ở làng Chi Ngãi Huyện Chí Linh Sau dời về làng Nhị Khê Nay thuộc Thường Tín Hà Tây Nguyễn ứng Long dạy cô chị Nguyễn Hán Anh dạy cô em Thật ra không phải đến tận lúc này Các nàng mới học chữ Mà họ đã lầu thông kinh sử nay học thêm các bậc túc nho là để mở mang tầm nhãn giới Dạo này, quan tư đồ gần như ở hẳn Thái ấp Chứ không qua lại tòa không thiên giám Hoặc để mắt tới việc quân tại Trấn Quảng Oai nữa Quan tư đồ đã soạn xong cuốn lịch pháp Đang giao cho hai vị môn khách chép lại và xem có điều gì sơ khoáng thì báo cho quan ông tu chỉnh thêm Đây là một cuốn sách ông để tâm khảo cứu thiên văn, địa lý đối chiếu với thời tiết vận hành và mùa màng suốt 24 năm qua trên toàn cõi Đại Việt Nó không chỉ là cuốn lịch để xem thời tiết mà còn là người cố vấn, người bạn của nhà nông bởi trong đó Ông truyền cho nhà nông nhiều kinh nghiệm về thời vụ, về gieo trồng những loại giống lúa nào trên chân đất ruộng nào sẽ cho thu hoạch cao. Ngoài lúa, ông còn hướng dẫn trồng các giống kê, đậu, ngô, khoai, sắn, cùng những loại cây ăn quả khác. Sách tuy chưa đến tay các nhà nông, song ông tự bằng lòng với công việc mình làm. Ông cho rằng cái mảng ông làm tưởng như không quan trọng này Hóa ra lại có ích Còn như để cả tâm huyết suốt cuộc đời vào trường chính trị Lại trở thành hư ảo Mà sự hư ảo chính trị không chỉ làm thoái hóa cả một thể chế Đôi khi nó còn làm tiêu vong cả một dân tộc Ông giận mình đã ngục lặng trong cái giáo phường Bỉ lậu với những vai ông sắm kép giặn ra kép hề không ra hề và bây giờ sắp đến lúc phải hạ màn ông biết dù ông có gồng sức đến bao nhiêu thì sự hư ảo lại càng thêm mờ mang bấy nhiêu bởi ông biết Nghệ tông là người cố chấp đến khờ dại cho nên ông cùng tướng quốc Thái úy và biết bao người tâm huyết khác càng bày tỏ nỗi lòng và kế sách hưng quốc nhà vua càng thờ ơ càng nghi ngờ và quyền hành càng chuyển dịch vào tay người họ ngoại quý ly chưa bao giờ ông nói quý ly là kẻ bất tài nhưng quý ly là người có cái tâm khắc bạc ham hố quyền lực và hấp tấp đi theo con đường pháp trị của nhà tần lại mưu toan dùng vài biến pháp để canh cải xã hội đó là mèo vặt của mấy tay bá đạo Quý Ly thuộc hạng Giang Hùng Hiện điều ấy chưa phát lộ Nhưng con đường của Quý Ly Sẽ là như vậy Và như thế Nó trái với nền văn hóa Nền đạo đức ôn rùng Theo kiểu đức trị của Đại Việt Khởi từ nhà Lý Xuyên suốt nhà Trần Mọi người đều nhìn rõ thảm cảnh ấy Không còn xa nữa Ngoài trừ người đứng đầu triều đại Ấy là Đức Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông Anh Minh Một bữa về Thăng Long, nhân đi dạo qua huyền thiên đạo quán, quan tư đồ Trần Nguyên Đáng ghé thăm mấy đạo sĩ. Trở về, ông thấy lòng trống vắng, đến cô đơn. Trần Nguyên Đáng chợt nhận ra mình đã đánh mất một cái gì lớn lắm, thiên liêng lắm. Tựa kẻ mộng du, ông ngồi vào án thư, tiện tay với cây bút lông dắp vào nghiêng mực, tiểu đồng đã mài sẵn và cứ thế ông viết một mạch sau bài tứ tuyệt bạch nhật thăng thiên dị tri quân nghiên thuận nan trần ai lục thập tải hồi thủ quy hoàn quan tạm dịch giữa ba ngày bay lên trời dễ giúp vua để được như nghiêu thuận mới khó sáu mươi năm trong cõi trần ngoảnh lại luống thẹn với người đội mũ vàng Đọc lại thấy như là một sự tự bạch Đúng là cả đời Ông chỉ mong đem hết tài trí ra Phụng sự đất nước Và sự thật Ông đã làm tất cả những gì Có thể làm được Xong điều mà ông khao khát giúp vua Hưng vận nước Tưởng như là điều giản dị Hóa không phải thế Nó còn khó hơn cả ức vạn lần Bay lên chín tầng trời Giữa thanh thiên bạch nhật Càng nghĩ càng thẹn với mấy đạo sĩ khăn vàng mà xưa kia ông thường chê họ đi theo con đường tâm linh phổ phím khẽ đưa tay ra nâng vuốt chậm râu ông thấy không còn sợi nào xanh nữa quan tư đồ thầm nhủ đã vào tuổi 60 việc đời nên khép lại ít gì nữa mà theo đuổi và tiện nghi Ông viết sớ cáo quan Không những Nghệ Tông không hạ chiếu lưu nhiệm Mà Ngài còn đến tận Thái ấp viếng thăm Trần Nguyên Đáng Cách tới nửa dặm đường Nghệ Tông đã đọc được ba chữ Thanh hư động của Duệ Tông đề tặng Và cũng là đặt tên cho trang ấp của tư đồ Hồi em ta về thăm Nhìn nét chữ còn tươi rói Mà người viết đã đi vào cõi hư vô Khiến nghề tông trạnh buồn Nhà vua sai viên nội nhân đưa vuông lụa bạch Để ngài thấm mấy giọt long tuyền Vừa rịn ra bên khóe mắt Không biết đây là lần thứ mấy Ngài khóc người em thất lọc Đã bỏ mình nơi chiến trận mãi tận đất Champa Nghe có tiếng ngựa hí Lại tiếng người nói láo nháo Ở phía đầu thái ấp Đám gia nô đang làm nương, chợt nhìn thấy xe kiệu, tàn lọng, hốt hoảng chạy về bẩm với quan tư đồ. Bấm đứt ông, Hoàng thượng giá lâm! Trần Nguyên Đáng vừa chụp được chiếc khăn lược lên đầu, chiếc áo thụng tía mới sỏ được một tay, đã thấy nhà vua và đám tùy tùng vào đến đầu sân. Nguyên Đáng không kịp sỏ giày vội chạy ra sân quỳ xuống vái thượng hoàng hai bái chưa kịp làm lễ cung nghinh, thần thật có tội, xin thượng hoàng đại Sa Ngụy tông liền đỡ nguyên đáng và nói: <cười> Miễn lễ, miễn lễ, ta đến thăm em, phần vì nhớ, phần vì nhận được sớ em xin cáo quan. Trần Nguyên Đáng hơi chột dạ, ông lo rằng nhà vua đến tận hương ấp thế này Chắc Ngài có ý muốn lưu ta lại chăng? chăng? Nếu thế thì thật là bất hạnh. quan tư đồ mời nhà vua vào an tọa ý ý nơi chính đường. Hết tuần trà, lại sai bày tiệc rượu. Nghệ tông xua tài nói, Hãy khoảng, hãy khoảng, Ta muốn được cùng em đi ngắm cảnh vật nơi đồng thất. Hồi còn sinh thời, Duế Hoàng, sau khi đi thăm thành hư động về khỏe mãi không thôi ta ao ước được một ngày nào đó cũng được về dưỡng nhàn như em nói rồi liền đứng dậy nguyên đáng toàn gọi gia nô sắp kiệu nghệ tông liền kéo tay quan tư đồ đi dạo mà còn đi kiệu thì thấy được cái gì nói rồi nghệ hoàng nắm tay nguyên đáng xăm xăm bước ra hiên nguyên đáng ngoái gọi gia nô đem ra hai cây gậy trúc đùi gà đầu tay nắm tỉa theo hình dao long các nét khắc soi vừa tỉ mỉ vừa tinh tế khiến nhà vua phải để mắt xem ngắm quan tư đồ dẫn nhà vua đi theo tiểu lộ tùng đây là con đường nhỏ uốn lượn quanh co theo dòng suối Đường lên theo các bậc thang được xếp đá phẳng phiêu. Hai bên đường là hai hàng tùng thẳng tắp như một đội quân hầu chực sẵn. Tiếng suối róc rách, tiếng tùng lao sao trong gió, tiếng chim gáy xa xa, tiếng sáo trao chát từng bầy dội vào lòng nghệ tông một niềm vui giàu dạt. Qua rặng tùng, Nguyên đáng lại dẫn nhà vua rẽ vào đào hoa lộ, Đây là con đường trồng thuần một giống đào Mẫu Sơn. Loại đào này cỡ giáp Tết thì chớm nở, hoa rải tới Thượng Nguyên, rằm tháng Giêng thì kết trái, và quả chín vào đúng dịp lễ vu Lan rằm tháng Bảy. Loại đào này trái to bằng nắm tay, thơm ngon kỳ lạ. Dân vùng Mẫu Sơn đem đào cất rượu. Rượu có màu hồng, hương thơm, vị đậm, thường gọi là bồ đào, mỹ tửu. Con đường càng dẫn lên cao, thì tầm mắt càng mở rộng, bầu trời bao la, rừng núi điệp trùng. Thanh hư động có bàn tay con người cải hóa, nôm đẹp như một khuôn tranh. Loáng thoáng đó đây, dựng lên những mái đình lục giác, bát giác, cột gỗ lợp tranh, nôm vừa mọc mạc vừa thanh tao đi hết đào hoa lộ mỹ tửu thì tiếp đến mai hoa lộ những cây mai khẳng khiu thân cành nhúm màu nâu mốc tựa như nó từ khe đá mọc lên vào mùa sương móc hai con lộ đào mai này phô sắc hoa thắm đỏ và trắng tuyết làm cho cả vùng thanh hư động rực đỏ và trắng phau khiến thanh hư động đượm vẻ Thanh tao như là nơi tu tịnh của các bậc tiên thánh Ấy là chưa kể đến những bạc kim cúc Phơi màu vàng ánh như tơ tằm vào mỗi độ thu sang Mai hoa lộ dẫn thẳng lên đỉnh động Tại đây có ngôi phương đình Nghệ tông vừa ghé vào đã thấy dọn sẵn một bầu rượu Với hai chiếc chén ngọc đặt trên mặt bàn chân quỳ Cùng bốn chiếc ghế có lót nệm gấm Đu ngôi phương đình có dáng vóc vững chải Lợp ngói mũi hài Men ngọc lưu ly Tại bốn cây cột treo bốn tấm liễn Nét chữ bay bướm như vẽ, Nghệ tông nhẩm đọc, Quy khứ lai hề Thinh tích giao dĩ tuyệt du Thế giữa ngã nhi tương di Phục giả ngôn hề yên cầu Ngày thầm dịch Về đi thôi Hãy đoạn tuyệt giao du, đời đã cùng ta lìa bỏ nhau, còn dùng lời xuông hề cầu chi nữa. Đây là mấy câu trích trong bài Quy Khứ Lai Từ, bài từ Về Đi Thôi của Đào Tiềm. Đào Tiềm, Người Đất Tầm Dương Đời Tấn, năm 279, năm 420 tự là đào uyên minh hiệu là ngũ liễu tiên sinh tiểu khi làm quan lệnh tại bành trạch phải Quốc đứng Hải đón chào viên đốc bưu do quận thú phái đến đào tiềm than rằng tại sao ta lại phải vì năm đấu gạo mà gãy lưng bèn trả ứng từ quan và bài quy khứ lai từ được viết ra từ đấy Mặt nhà vua hơi tái đi Ngài cảm như mình bị xúc phạm Nhưng nghệ tông trấn tĩnh được ngay Ngài thầm nhủ Cũng đúng thôi Đây là ý nguyện của tư đồ Vì thế y mới có sớt cao quàng Vừa lúc nguyên đáng dân rượu Nhà vua tươi cười đỡ lấy Mùi nếp thơm quyện với kim cúc Tạo thành một thứ hương thanh khiết lạ lùng Vua khen chế khéo rồi hỏi Mấy bức liễn em viết kèo đầy Có phải em trích trong quy khứ lai từ? bẩm vần, Nguyên đám đá Vậy là em đã cùng một chí hướng với đạo tiên sinh Trần Nguyên đán mỉm cười. cười Dạ, xin thượng hoàng gia ân Chào ôi Ta muốn về tận thanh hư động Xem em đã thật sự có chí lui về dưỡng nhạc chưa Hay có điều gì ẩn ức với ta Mà em cáo thoái Thì ta không cho về đâu Dạ Tâu thượng hoàng Trần Nguyên đáng vừa nói Vừa ve vuốt chòm râu bạc Thâm thoát Thần đã lục tuần Đầu tóc Không còn một sợi nào xanh đen nữa. Nguyên đáng so vai, Làm như người đã xuống sức lắm. Bây giờ đi lại, Không còn thấy vững cái chân nữa. Nếu thần còn tài triều, Sẽ như là một thứ đồ rách ngang chỗ, Làm cản chân người khác. Nghệ hoàng nhìn Trần Nguyên đáng, Quả thật có động lòng chắc ẩn, Nhà vua an ủi. Ta không ngờ râu tóc từ đồ bạc mau quá Có vẻ ta hơn em đến 6-7 tuổi Nhưng tóc râu ta chưa đến nỗi bạc như em Dạ thần bị cái chân huyết hơi kém ạ Thôi được Ta không cản trở con đường dưỡng nhàn của em nữa Nguyên đáng thầm nghĩ Sự thật tôi đâu có cầu nhàn, tôi chỉ chán cái triều đình rối ren của bệ hạ, chán hơn hết là bệ hạ, bởi ông cũng chỉ là một con rối trong tay kẻ khác mà không tự biết. Vẻ như phân vân, nhà vua gạn hỏi, Ờ vậy chứ em còn có điều gì tâm huyết cần nói với ta? Muôn tàu, mấy tháng gần đây. Đầu óc thần như lú lẫn Chợt nhớ chợt quên ấy là triệu chứng của tuổi già Không sao cưỡng nối Ôi Tôi còn gì tâm huyết hơn Là cái kế sách hưng nước Đã bao phen bày tỏ với ông Mà ông chẳng nói hoài Hơi sức đâu mà tôi nói cùng ông Để rồi ông lại nói Cho người họ ngoại Trỏ quý ly Và sự thù oán lại chất Chồng. Trần Nguyên đáng, cay đắng tự nói với mình như vậy, và ông cũng bắt mình phải tự kèm chế, giả điếc, giả đuôi. Thôi được, nhà vua tặc lưỡi. Em về, thay mặt triều đình, vỗ về đám lề dân trong vùng. Đừng để họ đói nghèo mà gây hờn oán với ta. Quái lạ! triều đình bắt dân đi sâu đi lính, bắt dân đóng thuế đình thuế điền mà không nghĩ đến việc bổ về chăn dắt, lại trao phó cho một hưu quan tuổi già sức yếu làm cái việc đáng nhẹ nhã vua phải làm. Nhà vua đổ đống tới mức không còn biết mình phải làm gì nữa sao? Hèn chi mà nước không rối, ta chỉ buồn các tiên đế bỏ không biết bao máu xương công sức tạo dựng cơ nghiệp để đến bây giờ ta lo sợ nhưng chung cục chắc cũng chẳng bao xa lịch sử mù loà sẽ tôn nghệ tông như một đấng vua hiền mà ông hiền thật bởi ông có giết ai đâu ông còn thương dân mà phải sáng kiềm nữa là khác cung điện dinh thự vặt tàn phá ông bắt dựng lại bằng tranh tre nứa lá Và đích thần các quan lớn quan bé Phải tự làm lấy như một lũ phù phèn Đúng là ông hiền như một đứa ngu phù Đứa ngu phù ở ngôi tôn quý Chỉ cần nó phát tác sự ngu tối một cách thành kính Cũng đủ làm cho đất nước rối ren, suy kiệt lớn Gấp cả chục cuộc chiến tranh do kẻ thù đem tới tang nghiêm đúng như lời xưa chú an nói. Du tông là người thính lên hồi chuông báo tử cho nghiệp lớn nhà Trần. Còn bây giờ ta nói, Nghệ tông là người tận tâm làm cho cơ nghiệp nhà Trần sụp đổ mà không tự biết. Có nhẽ lịch sử coi ta như một kẻ ngoa ngôn, song đáng tiếc sự thật đúng như vậy lại đúng như vậy đó. Trần Nguyên đáng cứ chìm đắm vào những suy tư chấp nối, chợt nhớ chưa đáp lời nghệ tông. Muôn tàu, thần xin lĩnh thanh ý. Làm như một sự vô tình, nghệ tông hỏi. À, còn tập báo hòa di bút của tà, từ đồ đã đọc chưa mà không thấy nói? Dạ thần đã đọc kỹ tới cả chục lần và cũng có chép lại vài ý mọn kèm với sách gửi về triều trả bề hạ rồi thế à nhà vua nói mà không cần nén giấu niềm vui sao em còn phải gửi sách về triều ta tưởng sách ấy ta đã ban cho em chứ dạ thần không thấy có lời ban tặng sợ đắc tội nên thần không dám lưu giữ Ôi, ta vô tâm quá, vô tâm quá. Song em thử nói đại khái vài ý về báo hòa di bút ta nghe. Muôn tâu, đó là bộ sách cực quý. Chỉ cần những bậc vua chúa làm đúng như các điều bệ hạ răng dây, cũng đã trở thành đấng vua hiền. Sự nghiệp vì thế mà trường cứu đến vô tận thời gian. Giỏi! giỏi em ta đúng là bậc thông tuệ hơn đời. Ngài tông rời thanh hư đồng với tâm trạng hư huyễn, không vui mà cũng chẳng buồn. Nhà vua sai đám quân kiệu bạn, đi thẳng về cung bảo Hòa nơi hành cung canh dặc để ngài ngự lại tiếp tục cùng giao du miền sơn cước và làm thơ. Và lại nói về quý ly Từ khi có thêm Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự Luận vây cánh mạnh hẳn lên, điều đó lại làm thái úy tướng quốc Trang Định Vương Ngạc cùng quan gia và các hàng tôn thất thêm gai mắt. Vì vậy đã xảy ra một việc khiến Quý Ly đến tận hôm nay vẫn còn thấy bẻ mặt. Ấy là vào một buổi thiết triều, Quý Ly đến, thấy ghế của mình không còn nữa, Chẳng là ghế của Quý Ly từ ngày được thăng hàm tiểu tư không, ngày hoàng cho sắp ngang với ghế của tệ tướng, tức là tướng quốc Thái úy Trang Đình Vương Ngạc. Nhưng từ khi được ngồi ghế ấy, Quý Ly càng thêm mất lòng tướng quốc. Nhất là quan tri thẩm hình viện sự Lê Á Phu đã nhiều lần đàn hạt. Ghế ấy phải kê thấp hơn ghế tướng quốc, bởi tướng quốc chỉ đứng sau thượng hoàng và vua. Hơn nữa, tướng quốc ở hàng tước vương, Quý Ly mới chỉ được phong tước hầu mà dám ngồi tím như vậy, phải bỏ đi. Tuy nhiên, nghệ hoàng vẫn cứ gia ân, không cho bỏ. Dạo này, nhân nghệ hoàng ở Lì Cung Bảo Hòa ít có dịp về triều, nên Lê Á Phu xin với tướng quốc và quan gia bỏ ghế ấy đi. Quý Ly tím mặt, đứng như trời trồng giữa triều đình trong khi tể tướng cứ tâu trình mọi việc với quan gia, làm như không có Quý Ly đứng đó. May có viên quan nội hầu bê đến cho chiếc ghế, nhưng lại đặt thấp hơn hàng ghế tướng quốc, buộc phải ngồi, nhưng Quý Ly đã lấy lại sự bình tâm. Ngay lúc ấy, ông không nghĩ tới việc chỉ lấy lại một chỗ ngồi, mà nghĩ tới việc lấy cả thiên hạ. Bữa nay trời đẹp, Quý Ly ra dạo ngoài khuôn viên, trời xanh, cây cối trong vườn như tùng, cúc, trúc, mai, lan, không thiếu một thứ gì, và hoa cỏ cũng như mỉm cười với ông, chào đón ông. Ông rất đổi yêu thiên nhiên, bởi thiên nhiên không những là người bạn không bao giờ phản bội, mà còn là liều thuốc thư giãn công hiệu nhất nên mỗi khi có điều gì u uẩn hoặc đầu óc căng thẳng, ông thường đi dạo hoặc ngồi xem ngắm cây cối trong vườn. Song bữa này, cả thiên nhiên và cây cỏ hoa lá đều không lôi kéo được ông bởi đầu óc ông còn quay đảo với biết bao nhiêu thứ phải làm. Lập tức Quý Ly trở lại thư phòng, ông cầm ngay lấy tập sách đang soạn. Ông cho đây là một công việc lớn lao có quan hệ đến vận mệnh quốc gia. Nhẽ ra, có toàn quyền trong tay, ông sẽ sai bên hàng lâm viện, thảo soạn theo sự chỉ dẫn của ông. Nhưng bây giờ, chắc chưa có ai theo ông, bởi họ không bao giờ dám đặt sự nghi vấn với các bậc tiên nho, tiên thánh, dù chỉ một chữ, mà với họ phải xác đúng từng chữ, từng dấu khuyên, dấu sổ. Ai chỉ cần làm trái một chút là họ gào lên như một lũ khùng rằng dám hỗn hào truyền sai kiến văn của Thánh Khổng, Các Thánh Mạnh họ đâu biết rằng chính thầy Mạnh Hoàng cũng Úc đã nói tin tận thư như vô thư tức là tin hết thầy mọi điều như trong sách để rồi to rập đúng như thế thì thà không đọc sách còn hơn điều đó Chỉ có nghĩa rằng mạnh tử dè chừng các đệ tử và các lớp hậu thế trở thành những con vẹt. Nay ông soạn sách Minh Đạo để rồi sẽ dùng sách ấy cho việc cải hóa nền quốc học. Cái chí của ông là phải canh cải xã hội cho được hoàn thiện thêm, dân giàu nước mạnh nhiều lên, nhưng cũng phải tiến hóa thêm, chứ không thể cấm đầu, cúi cổ làm y hệt những điều mà các bậc tiền bối, đã an bài hàng ngàn năm trước Theo ông con người cũng như vũ trụ không có gì là bất biến cả mà có biến thì mới có hanh thông đó chẳng phải là chuẩn tắc của dịch lý sao Đào Nho có một điều mà ông cho là bất như ý tức là một mặt dạy cho người ta phải nắm lấy thời cơ biến dịch mặt khác lại buộc người ta hết sức chặt chẽ và vô số những điều bất biến Hóa nên, Quý Ly cho rằng, muốn cải hóa xã hội, phải trước hết cải hóa giáo dục và tiếp đó là đào tạo nhân tài, sử dụng nhân tài. Vì vậy, việc đầu tiên của ông trên con đường vạn dặm này phải tự soạn sách để dẫn dắt lớp nho sinh và nho sĩ vào đời. Nhưng ở đời, đâu phải cứ có cái tâm tết là mọi việc không bị cản trở. Ví như trong khi ông đang soạn sách Minh Đạo Thì ở triều đình người ta bỏ ghế của ông đi Toàn làm nhục ông Và biết đâu chẳng còn có mưu toan vứt ông ra lề đường Hoặc bêu đầu ông ngoài cửa khuyết Vì vậy ông phải lo liệu trước Việc này ông đã giao cho phạm Cự luận Và cũng chỉ có phạm Cự luận mới đủ tài trí đảm đương Tức là từ trong cung vua Tới các dinh phủ đều có tay chân thân tín Nếu nơi nào không đưa được người của ông vào, Thì phải biết những người sẵn có tại đấy thành người của ông. Bởi thế, chỉ cần nhà vua ho một tiếng, Tướng quốc cười một tiếng, Ở bất cứ nơi nào đều có thể đến tai ông. Gần đây, ông có nghe đồn dậy khắp nơi, Rằng có một tướng trẻ măng mới 18 tuổi, Đã lập đội tinh binh chuyên nghề đánh thủy Lại nghe nói vị tiểu tướng quân này nuôi chí Để lấy đầu chế bồng Nga Và đã có sớ về xin triều đình thu dụng vào trung quân Quả như lời đồn Cách đây hai ngày Bên phủ Thái úy Mới chuyển cho ông sớ thịnh cầu của Trần Khát Trân Cháu bốn đời của, của Bảo Nghĩa Vương Hoàng, Trần quốc Bình Trọng Ông đã cử Nguyễn Đa Phương về tận nơi thu dụng Quý Ly rất đổi vui mừng Nếu như lại hưng lên được cái khí thế đánh giặc của thời Trùng Hưng Thì lo gì đám giặc cỏ chế bồng Nga Đến đây đã hết chương 27 Xin mời các bạn nghe tiếp chương 28 ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn